giật thiên kiến miêu nị quyển năm chương 54 phố dài màu máu thượng ta không có đề nghị gì nhưng có mấy lời giải thích chu thông có chút khó nhọc thở hổn hển nói những lời này có lẽ không ý nghĩa gì với người khác nhưng ta nghĩ ngươi bất đồng dù sao những năm qua tình cảnh của hai người chúng ta không sai biệt lắm Nếu nói ta phản bội là vì sợ hãi cùng tự vệ Mà người bởi vì nguyên nhân như thế Cũng từng làm rất nhiều chuyện tương tự Chuyện này chính là chỉ ban đầu Mạc Vũ gạt thánh hậu nương nương Nghe theo ý nguyện của giáo hoàng bệ hạ Âm thầm đem trần trường sinh sắc xếp tiến vào quốc giáo học viện Mạc Vũ lắc đầu Nói sợ hãi cùng tự vệ của ta tới từ thế giới sau nương nương không liên quan tới nương nương Bất kể ngươi nói như thế nào Nhưng trong mắt của ta Nếu nương nương chưa bao giờ từng quan tâm sống chết của ta và ngươi Chúng ta vì sao nhất định phải sống vì nàng Đêm hôm đó Trần Trường sinh đi bắt binh mã ti hồ đồng giết ta Ta thiếu chút nữa đã chết. Nhưng nương nương làm thế nào đây? Chú không gỡ cập nói nàng hoàn toàn không để ý tới tình cảnh của ta. Chỉ muốn làm sao gặp gỡ con trai của nàng. Đáng tiếc nàng đã mù mắt. Ngay cả con cũng nhận lầm. Thời điểm hắn cười lạnh, lợi màu tím đen cùng sắc mặt tái nhật tôn nhau đối nghịch rất khó coi. Mạc Vũ có chút kiêu ngạo mà nói nương nương quan tâm ta, nàng để cho ta cùng hưởng dung rời khỏi kinh đô trước. Chú Thông trầm mặt thời gian rất lâu. Bỗng nhiên nói chẳng lẽ ngươi cho rằng ta trúng đột. Ngươi có thể dễ dàng giết chết ta ư. Mạc Vũ không giải thích chỉ có ý trình bày ta sẽ giết chết ngươi. Ngươi có một vấn đề lớn nhất đó chính là tuổi còn rất trẻ. Chú Thông nói trẻ tuổi đồng nghĩa năm tháng không đủ Thiên phú cao tới đâu Cảnh dưới cũng không cách nào quá cao Hơn nửa ngươi kiên nhẫn không tốt Tối nay hiện thân quá sớm Mà không để cho độc của ta phát tác sâu hơn chút ít Mặt khác Ngươi không nên lựa chọn nơi này Nơi này là nhà của ta Muốn giết chết một người trong nhà của đối phương Luôn là chuyện tương đối khó khăn Đối với tuyệt đại đa số người trên thế gian mà nói Nhà là địa phương bọn hắn quen thuộc nhất Cũng là thành lụy cuối cùng Là sân nhà thực sự Chu Thông đem sự yên lặng cùng bảo bối mình quý trọng nhất giấu ở trong tiểu viện này Tự nhiên tương ướm làm rất nhiều sắp xếp Ở chỗ này có rất nhiều cơ quan cùng trận pháp Theo những lời của hắn Ngoài cửa sổ vang lên rất nhiều thanh âm cơ quan khởi động Trong sân vườn ánh mặt trời phản phức ảm đạm mấy phần Mấy đạo trận ý cường đại từ dưới đất mà sinh Hai hạt đen dược chân quý đã hóa thành tinh hoa trong bụng hắn Theo kinh mạch lưu chuyển toàn thân Tạm thời chế trụ độc tố xâm phệ Khôi phục một phần lực lượng Trên trời mặt trời không có nhiệt độ chân thật Gió mát có chút hàng lãnh Một mùi vị máu tanh theo trận pháp bao phủ cả tòa tiểu viện Hắn không chút do dự vận dụng đại hồng bào bí pháp Nếu có người dùng thần thức ngó nhìn Sẽ phát hiện cả tòa viện hiện tại đã ngâm ở trong biển máu Đại hồng bào bí pháp là thủ đoạn mạnh nhất của hắn Đối với thần thức cùng chân nguyên tiêu hao cực kỳ kịch liệt Nhất là hắn hiện tại thân trúng hai loại kịch đột Lại càng không có cách nào chống đỡ thời gian quá dài Nhưng mạc vũ cũng không có cách nào dừng lại ở trong biển máu Nếu như nàng không muốn cùng mình đồng quy vu tận Sẽ phải tạm thời thối lui Hắn chỉ cần bắt được cơ hội nàng tạm lui Thoát đi tiểu viện này Chỉ cần đi tới trên đường Có thể giữ được tánh mạng của mình Đây chính là phương pháp hữu hiệu nhất Chu Thông nghĩ đến trước lúc tử vong Tiểu viện nhìn rất bình thường Nhưng trên con đường ngoài viện có rất nhiều đại nhân vật không bình thường Năm đó hắn lựa chọn nơi này Đã tính đến chuyện này Chuyện phát sinh kế tiếp Vượt ra khỏi tưởng tượng của chú Thông Hương chính xác ra Vượt ra khỏi sự hiểu rõ cùng nhận thức của hắn về mạt Vũ Bởi vì Mạc Vũ không rời đi Nàng đứng bên cạnh cửa Để cho vô hình huyết hải đem cung trang vẽ loạn thành màu sắc kinh khủng Nàng rất bình tĩnh, rất chuyên chú Thần sắc mỏi mịt đều đã bị tĩnh mịt thay thế Cung trang tinh quang lóng lánh từ trong màu máu thấu ra ngoài Rất xinh đẹp Một thanh kiếm mảnh ngoại hình nhìn rất thanh tú Nhưng ẩn chứa mưa gió thời gian Đâm rách huyết hải Trong nhà như ngưng tụ một đạo tinh quang Phù một tiếng nhẹ vang Thanh tú kiếm kia tiến vào bụng chu thông Mũi kiếm từ sau hông của hắn đâm ra Mang ra một đạo huyết thủy màu đen chu thông không kêu thảm, không gào thép Kinh ngạc nhìn trước người nàng Trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin Kiếm của mạc vũ đâm xuyên qua thân thể của hắn Huyết hải của hắn cũng đã cắn nút thần thức của Mạc Vũ Đừng bảo là Mạc Vũ chỉ là tụ tinh trung cảnh Cho dù nàng hiện tại đột phá đến tụ tinh đỉnh phong Cũng không có khả năng rời đi phía huyết hải này Tòa tiểu viện này Nói một cách khác nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ Tại sao? Chú thông nhanh chóng hiểu được, nàng vốn đã không còn muốn sống. Mình muốn dùng bốn chữ đồng quy vu tận ép nàng thối lui, mà nàng vốn chính là tới để cùng hắn đồng quy vu tận. Nàng trở lại kinh đô, vốn dĩ đó là một con đường chết nàng chỉ muốn đem hắn mang theo. Vô luận rơi vào vực sâu hay là tiến vào tinh hải, đều muốn đem hắn mang theo. Muốn đem hắn mang đến trước mặt thánh hậu nương nương sắc mặt chu thông trở nên rất yếu ớt Hắn không muốn chết cùng nàng Cả tòa tiểu viện còn đang bên trong khống chế của hắn Còn có cơ quan cùng trận pháp không khởi động Hắn còn muốn cố gắng sức một phen Nhưng mà Hắn không thành công Không phải bởi vì thanh kiếm xuyên qua thân thể kia Mà là bởi vì thân thể hắn trở nên cứng nhắc Một đôi tay rơi vào trên hai vai của hắn Đôi tay này rất gầy Rất khô Giống như nhánh cây Rất trắng Rất nhiều ngày chưa từng thấy ánh mặt trời Móng tay rất nhọn Rất dài Rất sắc bén Phía trên tràn đầy cáo bẩn Đó là một đôi vuốt sói Móng tay sắc bén đâm thật sâu vào phía dưới xương vai của Chu Thông Đâm rách mấy lỗ máu Máu màu đen ồ ồ mà chảy Chu Thông biết thương thế của mình đã nặng hơn một chút Trên xương vai đã xuất hiện vết rác Thân thể của hắn cảm thấy vô cùng hàn lạnh Vì thường sợ hãi, không dám quay đầu nhìn lại Hắn đã đoán được người như U Linh lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau mình là ai Ban đầu hắn nhìn hồ sơ liên quan tới người này giết người trên cánh đồng tuyết Hắn biết Nếu như mình quay đầu lại Tuyệt đối sẽ bị đối phương đem cổ cắn xuyên Bên bờ sinh tử Chú Thông không hề để ý tới hai loại kịch độc trong cơ thể Đem chỉ sợ một dọc chân nguyên cuối cùng Cũng nghiền ép ra ngoài Giang phòng bị huyết hải ba phủ Nhất lên một trận sóng lớn kinh thiên Một tiếng kêu to Hắn biến thành một đạo huyết quang Xông về ngoài cửa Rắc một tiếng Tú kiếm xuyên qua thân thể của hắn Đâm sâu vào thân thể của hắn Sau đó lại bị khí thế của hắn vẻ gãy Người kia tự như u linh đi tới phía sau hắn Cũng chưa kịp vàng gãy cổ của hắn Chỉ nghe suy mấy tiếng Mấy đạo huyết thủy bão tố bắn ra Vô sấu cơ quan trong cùng một lúc khởi động Mấy đạo trận ý phát huy ra tác dụng cuối cùng Như pháo hoa bình thường nổ tung Trong tiểu viện núi giả bức tường toàn bộ sụt đổ Sụt đổ ngay sau đó chính là bạn thân phòng ớt Bụi mù tràn ngập Trúc xanh cắt thành vô số đoạn Phiến đá bể tan tàn Ngay cả ánh mặt trời phản phức cũng vỡ nát Chu thông ngã xuống đoạn trúc gãy bên tường Hắn dùng tốc độ nhanh nhất gạt một đoạn măng trúc tường viện còn sót lại toàn bộ sụt đổ. Hắn bị làn sóng đẩy văng ra ngoài viện, nặng nề rơi vào trên mặt tuyết. Tuyết trắng phao phao. Hắn cả người là máu. Hình ảnh cũng không mỹ lệ. Cũng không cách nào làm cho người ta cảm thấy lường lễ. Máu của hắn màu đen có mùi tanh hôi từ vết kiếm trên bụng chảy xuống Phía sau lưng của hắn lại càng thê thảm Áo rắc nát Huyết nhục mơ hồ Mười đạo vết cào cực kỳ sâu Mơ hồ có thể thấy được xương trắng Chu Thông sống rất nhiều năm Đây là thời khắc thê thảm nhất của hắn Nhưng trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi cùng thống khổ của hắn Rốt cuộc thấy được chút hy vọng, thậm chí là mừng như điên. Bởi vì hắn cuối cùng đã đi tới trên đường. Mùi mù tràn ngập, mảnh đá vũ điệu, cả tòa tiểu viện trong thời gian rất ngắn biến thành phế tức. Đối với chuyện này, Mạc Vũ cũng không bất ngờ. Nàng biết, người như Chu Thông, ở lúc sắp chết, tuyệt đối sẽ tạo thành động tỉnh rất lớn. Hơn nửa hắn đúng là chủ nhân của nơi này Nàng có chút bất ngờ chính là lại có người có thể đi theo chu thông từ trong địa đạo đi ra Nàng mặc dù có bản đồ chu ngụ Cũng chưa từng có nghĩ tới việc đi xuống Nhưng khi nàng phát hiện người kia là chiếc tụ Ngoài ý muốn cũng đã thành chuyện đương nhiên Nàng biết Lan tệ tử này An hiểu nhất đúng là theo dõi ẩn nặc Sau đó vết người Nàng cùng chiếc tụ lý nhau một cách Sau đó đi tới ngoài viện Mang theo vết thương nhưng không tính là quá nặng Chu Thông Tu Vi cảnh giới hơn xa so với Mạc Vũ cùng chiếc tụ dưới tình huống bình thường Cho dù Mạc Vũ cùng chiếc tụ liên thủ Cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn Mạc Vũ cùng chiếc tụ là người muốn hắn chết nhất trên thế giới này Chuẩn bị vô cùng đầy đủ Không hẹn mà cùng lựa chọn dùng đồ Cho dù là tình huống như thế, Chu Thông vẫn còn sống trốn ra khỏi tiểu viện Chẳng qua Mạc phủ cùng chiếc tụ cũng không nóng nảy Bởi vì Chu Thông chỉ còn lại có nửa mạng cách cái chết đã không xa Bọn họ đi tới trên đường, Chu Thông vẫn tại phía trước không xa Chu Thông đã biến thành một cái huyết nhân Đường bảo là thi triển thân pháp cực nhanh Đi đều không thể đi quá nhanh Lão đảo đi về phía trước Máu càng không ngừng trôi rơi vào trên mặt tuyết Màu sắc rất sâu, giống như là mực Chiếc tụ không biết đi nơi nào Bóng đêm dọc theo con đường tự hồ có chút biến hình Mạc Vũ đi tới phía sau hắn tóc đen hơi loạn Ở trên gương mặt trắng trẻo nhẹ phể Nàng không nói gì, mặt không chút thay đổi nhìn phía sau lưng của hắn Nàng về kinh đô, chính là chuẩn bị cùng chu không đồng quy vu tận Không nghĩ tới, hiện tại nàng còn sống Nàng không để ý bị người khác phát hiện mình trở lại kinh đô, không để ý bị người khác nhìn thấy Chú Thông biết nàng tới cố gắng muốn tăng nhanh cướp bộ, nhưng không cách nào làm được Đường tuyết rất là an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng thở giốc trầm trọng của hắn Mạc Vũ nắm nửa đoạn kiếm gãy, chém xuống phía dưới Ba một tiếng, chu thông nặng nề té rơi vào trong đống tuyết, sườn trái có thêm một vệt máu Hắn vẫn không quay đầu lại, thở hổn hển cố gắng bò dậy tiếp tục đi thẳng về phía trước Bên cạnh có một tòa phủ, cửa là màu đỏ thám, góc tường có chiếc cờ màu trắng, có chút tàn Chi nha một tiếng, cửa lớn của phủ này được đẩy ra, có người từ bên trong đi ra Chú thông biết phủ này là của ai trên mặt tràn đầy máu đen không có bất kỳ tâm tình biến hóa tiếp tục đi tới trước Kiếm quang lần nữa nhấp nhoáng Trên người của hắn lần nữa có thêm một vết máu Sau đó hắn lần nữa té lăn quay trong đóng tuyết Trên thềm đá vang lên một tiếng thét kinh hải Chu thông té trong đóng tuyết thốn khổ mà ho không ngừng có máu tươi phun ra Không biết cách thời gian bao lâu, cùng với một tiếng thấp giọng kêu rên như giả thú, hắn lần nữa từ trong đống tuyết đứng lên. Mạc vũ vẫn sau lưng hắn, nắm kiếm trong tay, trên thân kiếm là máu của hắn. Hắn không quay đầu lại, cứ nhìn về phía trước, dồn dập mà thốn khổ thở hổn hện. Đường tuyết thanh khoáng như thế, dõi mắt nhìn lại, không có một người, hắn muốn đi đâu.